Xem ra người xuống tay không phải là người khinh thường đối với những người này Mà là cảm thấy chỉ cần diệt sát trực hệ phó gia là đủ làm cho phó gia từ nay về sau biến mất rồi Mấy tu sĩ trải qua kinh biến như thế tự nhiên không dám ở đây lâu Đại bộ phận tán tu lập tức ngự khí rời xa chỗ này Còn lại một bộ phận tu sĩ sau khi thấp giọng thương lượng vài câu cũng lập tức rời đi Phó gia bị diệt bất kể là đối với những người giao hảo hay là các thế lực lớn nhỏ mà nói Đều là không phải chuyện đùa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 Nhưng ngay cả như vậy, các tu tiên giới nguyên vũ quốc cũng dẫn phát một hồi chấn động không nhỏ. Linh khoáng, phương thị ban đầu do phó gia chiếm cứ, hiển nhiên là bị các thế lực khác chia cắt một phen. Chẳng qua, cái đó không có quan hệ cùng hàng lập. Lúc này, hắn không như những người khác phỏng đoán là đã sớm rời khỏi nguyên vũ quốc. Ngược lại, vài ngày sau đó liền xuất hiện tại một tòa tiểu sơn vô danh. Cả người hắn thanh quang lơ lửng trên trời cao, kinh ngạc nhìn sương mù, quanh quẩn ở trên sườn núi, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm. Hơn 100 năm, năm rồi. rồi, nơi này nơi vẫn giống, giống như trước, trước. Không, không có gì thay đổi. Có điều nước tồn tại cấm chế, chẳng lẽ nơi đây lại bị tu, tu sĩ khác chiếm cứ sao? Sau. Trong miệng thì thào tự nói vài câu, thân sắc hàng lập vẫn như thường. Ngày đó, sử dụng tam sắc vệ kim trùng biến thành phi kiếm, sau khi tiêu diệt phó gia bảo, hàng lập liền mang theo thủ cấp của phó gia lão tổ trực tiếp bay tới nơi này. Đây là ngọn tiểu sơn vô danh nơi Tân Như Âm năm xưa ẩn cư. Năm đó, hắn cùng Tân Như Âm và tề Vân Tiêu xem như cũng có một hồi kết giao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 sau đó luống cuốn tay chân cho vào bên hông lấy ra hai cái hỏa phù màu đỏ ánh mắt nhìn hàng lập tràn đầy địch ý chẳng qua chuyện này rất là bình thường cho dù là ai không có khả năng bị người khác xông tới nơi ở của mình mà không kinh hãi cảnh giác huống hồ lấy tu vi thấp kém như thế của phụ nhân hiển nhiên không cách nào phân biệt được tu vi chính thức của hàng lập nhưng bất chấp như thế nào phụ nhân này cũng cảm ứng được pháp lực đối phương sâu không lường được trong lòng tự nhiên liền có ý kiên kỵ ơ thiền bối chẳng lẽ họ hàng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 Hàng lập còn có điểm khó hiểu. Năm đó trong tay tổ mẫu còn có một bức chân dung của tiền bối. Dạng bối từ nhỏ nhìn bức đồ này lớn lên cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tiền bối. Phụ nhân trên mặt ửng đỏ có chút ngượng ngùng nói. Ồ, bức chân dung sao? Ta thật sự cũng không biết việc này đó. Có thể đưa cho hàng mẫu nhìn một chút hay không vậy? Hàng lập nghe lời này liền ngạc nhiên nhưng lập tức tò mò hỏi. Cái này đương nhiên là có thể rồi nhưng trước tiên tiền bối hãy vào nhà cái đã. Ta sẽ đem bức tranh ra. Phụ nhân một bên cung kính mời Hàn Lập. Hàn Lập do dự một chút cũng không từ chối mà đi vào phòng ốc đối phương. Bố trí trong phòng đạm bạc, ưu nhã thoát tục, sạch sẽ dị thường, làm cho Hàn Lập khẽ gật đầu. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, phụ nhân vội vàng chăm vào bình nước trà thơm. Mặc dù soi ra kém linh trà của Tân Như Âm năm xưa, nhưng mùi thơm thoang lên mũi cũng có chút bất phàm. Thấy Hàn Lập nhấm nháp nước trà, phụ nhân liền cáo lui một tiếng ra khỏi phòng đi lấy bức tranh. Thần thức của Hàn Lập tùy ý đảo qua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 chầm chầm nhìn phụ nhân rồi chậm rãi hỏi không biết hàng mẫu có thể hỏi một chút không lệnh tổ mẫu vì sao phải lưu lại hình dáng của tại hạ vậy chẳng lẽ có thâm ý gì phụ nhân nghe lời này trên mặt lộ ra vẻ chần chừ sau khi suy ngẫm liền cẩn thận trả lời hàng tiền bối trước khi giảng bối trả lời vấn đề này có thể hỏi chút hứa hẹn lúc đầu của tiền bối đối với tần tiểu thư còn nhớ hay không đương nhiên là nhớ kỹ rồi việc này ngươi cũng biết sao mặt hàng lập hiện lên vẻ kinh ngạc có chút ngoài ý muốn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 Nhất thời không biết dụng ý của Hàng Lập. Người không cần kinh hoảng vậy đâu. Bên trong chỉ là thủ cấp của phó gia lão tổ đó. Cả nhà phó gia đã bị ta diệt sạch rồi. Còn lại chỉ là một ít đệ tử ngoại hệ. Tuyệt không thể nào sống yên tại nguyên vũ quốc đâu. Không biết như vậy có tính là đã hoàn thành hứa hẹn lúc đầu chưa? thần sắc Hàng Lập thản nhiên nói. Cái gì? Phó gia lão tổ bị tiên bối tiêu diệt rồi. Phụ nhân thân tên khiếp sợ. Nàng nhìn cái hộp gỗ sau khi cắn răng một cái liền mở cái nắp hộp ra. Một cổ huyết tinh đập vào mặt. Thật là phố gia lão tổ, năm xưa ta từng lén lén nhìn qua cái tên tặc tử này một lần. Sắc mặt phụ nhân có chút trắng bệt, nhưng khi nhận ra khuôn mặt của phố gia lão tổ, liền vừa mừng vừa sợ đói. Bởi vì ta đồng thủ vào dài ngày trước, tin tức hẳn đã truyền ra rồi. Phụ nhân chỉ cần tìm một ít người quen cho phường thị nghe ngóng, liền biết việc này không phải là giả. Hàng lập miễn cười nói. Vậy tiền bối mang thủ cấp đến đây là phụ nhân giật mình hiểu ra không sai ta đặc biệt muốn đến đây để bái tế tần tiểu thư cùng tề đạo hữu một chút dù sao, bình sinh bạn hữu của hàng mẫu cũng không có nhiều lắm hôm nay thay bọn họ báo đại cử nên muốn hồi đáp đó mà thanh âm của hàng lập có chút trầm thấp thân sắc trên mặt có chút thành khẩn tần tiểu thư cùng tề công tử dưới cựu tuyền nhất định sẽ rất vui mừng tiền bối xin chờ một chút ta sẽ đi một lát rồi trở lại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 Hàng tiền bối à, kỳ thực năm đó trước khi tề tiểu thư bị bệnh mất đi, có lưu lại một di ngôn, nói muốn giao dựt trong hộp này cho tiền bối. Có điều trước đó tiền bối phải thực hiện hứa hẹn theo diệt phó gia mới được. Mà tổ mẫu năm đó là nha hoàn của tiểu thư, tự nhiên việc này liền giao lại cho tổ mẫu. Bởi vậy tổ mẫu vẫn lưu lại nơi đây, không có chuyển đi nơi khác. Nếu muốn gặp tiền bối, dĩ nhiên cũng chỉ có nơi này. Mà hơn 10 năm qua, tiền bối không quay về, tổ mẫu chỉ còn cách truyền việc này lại cho tiểu phụ nhân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 Nhưng theo sau, không suy nghĩ, nắm lấy cái hộp ngọc trong tay, bình tĩnh mở ra. Một khối ngọc giản màu xanh nhạt nằm trong hộp. Bên trên có dán một cái phù lục màu vàng, phù văn cấm chế như có như không di động ở bên ngoài. Lúc này, phụ nhân đối diện cũng ngưng nhìn ngọc giản vẻ mặt rất là tò mò. Như thế nào, đạo hữu cũng chưa bao giờ xem qua vật này sao? Hàng Lập nâng tay hỏi. Không dối gạt tiền bối, bởi vì Tân Tiểu Thư cũng không có nhắn lại là người trông coi không thể xem vật này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 bây giờ có thể diệt sát cả nhà pháo gia tù vị tối thiểu cũng là kết đan hậu kỳ mới được thậm chí cũng có khả năng là tu sĩ nguyên anh kỳ phụ nhân trong lòng liền sinh ra sự kính sợ hàng lập bất động thanh sắc cầm ngọc giản trong tay xem qua một lần thanh quan chật léo ngọc giản trong tay biến mất vu ảnh vô tung không sai thứ trong ngọc giản này đích xác là đối với ta trợ giúp rất nhiều ta sẽ không cách khí mà nhận lấy có điều chỉ vì việc này mà ngươi phải chờ đợi nhiều năm như vậy trong lòng tại hạ có chút ấy nấy đó nơi này chỉ có một mình ngươi ở thôi sao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 Chẳng qua là một bước lên trời Vì vậy trong lời nói có một chút ấp a ấp úng lời càng không biết lời ấy có đắc tội cao nhân trước mặt hay không Không cần nhiều lời Ta đã biết ý của phụ nhân rồi Hàng lập chỉ nghe một chút Thần sắc thả nhiên liền dứt khoát chặn lại Không cho phụ nhân nói tiếp Nhất thời trong lòng phụ nhân phát lạnh Nhưng thần sắc của hàng lập thì lúc này lại không thay đổi Rồi nói Đạo hữu nếu là hậu nhân của tiểu mai Là vì tài hạ bảo tồn vật này lâu như vậy á, Ta mặc dù sẽ không thu đồ đệ Nhưng sẽ cho hắn một cơ hội cơ. Tại nơi này có một viên trúc cơ đan, cùng hai bình đan dược rất là bổ ích đối với luyện khí kỳ. Có thể trúc cơ thành công hay không thì hãy xem tạo hóa của lệnh lang Chỉ cần trúc cơ thành công, nói vậy tiết dạo tu tiên đại phái hoặc đại gia tộc, hắn là có hy vọng rất lớn đó. Hàng lập vừa nói xong, móc từ trong áo ra ba cái bình nhỏ giao cho phụ nhân. Trúc cơ đan! Phụ nhân vừa nghe lời này, trong lòng mừng rỡ, miệng liên tục tạ ơn, trong phút chốc nhìn đan dược, nói thất vọng vừa rồi liền không cánh mà bay. Đúng rồi, lần này khi diệt pháo gia, ta thuận tay cũng giết chết hai vị tu sĩ của Ma Diễm Môn, mặc dù không e ngại Ma Diễm Môn, nhưng ta cũng không nghĩ là muốn trước phiền toái, muốn hỏi người một câu. Chuyện liên quan đến ta năm xưa, Tôn phu nhân có biết hay không vậy? Hàng Lập đang nói chợt chuyển, nhớ tới cái gì liền hỏi. Thiếp thân vẫn cẩn thủ việc này, không có nói cái gì cho phu quân và khuyến tử phụ nhân dường như biết hàng lập lo lắng cái gì vừa vàng mở miệng giải thích, ừ, ta biết rồi. vậy tại trước hết đi bái tế hai người tần tiểu thư, sau đó sẽ cáo tự. hàng lập gật đầu hài lòng đứng dậy nói, tiện muốn đi, không bằng xin chờ trong chốc lát, phu quân cùng khuyến tử của giảng bối không lâu sẽ. phụ nhân đồng dạng đứng dậy, miệng vừa để nói lời giữ lại, nhưng phu một tiếng, bạch quang phía sau chợt lóe, nàng liền ngã quỵ bất tỉnh. hàng lập dường như sớm đã có phòng bị, ống tay áo vung lên. Một thứ sáng mờ mờ từ trong tay áo phóng ra Vừa lúc đỡ lấy phụ nhân Lúc này Bạch Quang chớp động lóe lên sau lưng phụ nhân Ngân Nguyệt hóa thành tiểu hồ bỗng nhiên xuất hiện Hai con mắt đen thui quay tròn Lộ ra một ánh mắt cười hì hì à, Chủ nhân vì sao lại muốn ra tay làm bất tỉnh người này vậy Chẳng lẽ nàng ta có cái gì không ổn Hay là do chủ nhân coi trọng phụ nhân này Ngân Nguyệt như cười mà không cười Nói <cười> Nói bậy bạ cái gì đó Nữ tử này không có gì không ổn hết Đối với ta xem như cũng có chút quan hệ. Hôm nay đã gặp mặt ta muốn xóa đi một ít trí nhớ, nếu không á trong lúc vô ý bị lộ ra phong phanh, chẳng những từ gặp phiền toái mà chính cô ta cũng gặp họa sát thân nữa. Hàng lạp hừ lạnh một tiếng, không tức giận nói. Sau đó liền không nói tiếp, thanh khí trên mặt chợt lé, nằm ngón tay mở ra đặt trên đầu phụ nhân, bắt đầu thi triển một loại bí công dẫn mộng thuật huyền âm kinh. Phong ấn một ít trí nhớ liên quan lại, làm cho trí nhớ của nữ tử này chuyển thành hôm nay gặp một vị cao nhân hào phóng, ban cho một ít trúc cơ đăng cùng đan dược Những trí nhớ liên quan đến hàng lập đều bị phong ấn bí thuật cải biến thần thức của người khác này hiển nhiên không phải là khống thần thuật Hay là vong trận đan có thể so sánh được Trừ khi tu vi hơn xa hàng lập Tự mình làm phép giải thuật Nếu không căn bản là vô pháp hóa giải Tuy nhiên pháp thuật này Chỉ có thể dưới tình huống tu vi hai người cách biệt quá lớn Nếu không thần thức người chịu thuật Sẽ bị hao tổn Hàng lập cũng là thấy tu vi của vị phụ nhân này rất thấp Mới yên tâm thi triển thuật này Sau một khắc thời gian Hàng Lập đã thi triển xong, phụ nhân vẫn mê man bất tỉnh. Đặt phụ nhân hoàn hảo trên ghế, Hàng Lập liền nhân cơ hội này, lên chỗ lầu cát nơi có linh vị Tân Như Âm và Tề Văn Tiêu bái tế một phen. Hóa thủ cấp phó già lão tổ thành trò bụi, sau đó mới lặng lẽ rời đi. Tư hồ chủ nhân rất coi trọng, trọng vật này. Ngân Nguyệt một lần nữa hóa thành hồn khí, tại trong đầu của Hàng Lập tò mò hỏi. Là một điển tịch trận Pháp thời kỳ hồng hoang, bên trong có vài loại thượng cổ đại trận thăm ảo,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 Hàng Lập mỉm cười không vội vàng nói: "Cái gì? Chẳng, chẳng lẽ thứ bên trong ghi trong lại là đạo, đạo môn để nhất Huyền Công?" Ngân Nguyệt cười khẽ, thanh âm có chút run rẩy và hưng phấn. "Rõ ràng là, là không phải. phải." Hàng Lập một mực phủ nhận nói: "Vậy tại, tại sao chủ, chủ nhân đề cập thần thông này, chẳng, chẳng lẽ cố ý trêu chọc ngân, ngân Nguyệt, ta nói cái bí thuật nghịch thi như thế này, đạo môn như, như thế nào dễ dàng ngoại lưu chứ, chẳng lẽ đạo môn không biết được?" Ngân Nguyệt thất vọng nói: Bí công mà Ngọc Giảng ghi lại, mặc dù không phải là huyền công nhất khí hóa tâm thanh, nhưng cũng là một loại thần thông ma đạo, gọi là huyền Mộc Hóa Anh Đại Pháp. Ánh mắt của Hàng Lập vốn nhàn nhạt, bỗng có chút cổ quái, trong mắt lộ ra một thần sắc hưng phấn. Huyền Mộc Hóa Anh Đại Pháp? Đây là công pháp gì vậy? Hình như chưa bao giờ nghe nói qua. Ngân Nguyệt sửng sốt, có chút kinh ngạc nói. Ta cũng chưa bao giờ nghe nói qua cái công pháp này, nhưng công pháp này chính là bí thuật bội giữa nguyên thần thứ hai hạng thật giá thật đó, thậm chí có thể thúc giục nguyên anh thứ hai đi ra. Hàng lập nói tới đây, thanh nam trịnh trọng hẳn lên. Nguyên anh thứ hai, không phải giả chứ, nếu công pháp này thật sự có thể làm việc này, á? cho dù không bằng với khí hóa tâm thanh nọ, cũng chính là công pháp thần thông cấp bậc không sai biệt lắm. Ngân Nguyệt nghe như vậy, một lần nữa phấn chấn hẳn lên, thần thông hàng lập càng lớn, khoảng cách tới mục tiêu của nàng càng gần. Thực sự có, có phải hay không, hay không đó, còn không, không biết nữa, cần phải, phải trở về lạc dân tông cẩn thận nghiên cứu một phen Có điều pháp trận ngọc giản ghi lại phía trước, chính là thượng cổ đại trận hàng thật giá thực chúng nó được phục chế chung với nhau bên trong ngọc giản hẳn là không, không phải là giả mới đúng. đúng. Tâm tình hàng lập kích động, sau một lúc mới khôi phục lại tỉnh táo. <cười> lại có người trực tiếp đưa công pháp này đến trước mặt của chủ nhân, xem ra cơ duyên tạo hóa của chủ nhân quả thật là rất tốt đó. Có điều, mặc dù uy lực có bí công ma đạo không dưới bí thuật đạo môn, tu luyện cũng tốt hơn một chút, nhưng chung quy ít nhiều thì cũng là tà môn. Thần thông công pháp càng lớn, càng thể hiện rõ ràng, tốt nhưng khi chủ nhân trở về, hãy cẩn thận xem một chút coi công pháp này có cái gì không ổn hay không. Ngân Nguyệt như nhớ tới cái gì đó, liền nhắc nhở nói. Cái này ta cũng biết, tự nhiên sẽ cẩn thận. Nếu thực sự có chỗ không thích hợp, ta cũng sẽ không tu luyện đâu. Hàng Lập Phi Thường Thanh Tỉnh đáp, Ngân Nguyệt nghe Hàn Lập nói như thế Nhất thời an tâm Nhưng sau đó nàng lại có chút kỳ quái hỏi Chủ nhân, bây giờ phương hướng phi động Tựa hồ không phải là khai quốc Chẳng lẽ không định quay trở về lạc dân tông Tạm thời không trở về khai quốc Nếu đã đến nơi đây rồi Ta cũng định đi dịp quốc ăn xem thử một chút Dù sao năm đó ta xuất thân tại nơi này Có một cái trần duyên thế tục cần làm Nếu không thì trong lòng sẽ luôn cảm thấy dướng mắt Không có lợi cho việc tên tiếng tương duy của ta sau này Hàn Lập thở dài một hơi thản nhiên nói. Như vậy cũng tốt, đến cảnh giới của chủ nhân, chỉ có thể hoàn toàn chặt rước dưới mắt của thế tục mới có thể chính thức theo đuổi vô thượng chi đạo. Ngân Nguyệt im lặng trong chốc lát, sau đó đồng ý nói. Tốt, đừng nói nữa, ta sẽ toàn lực bay đi. Hàng Lập lạnh lùng nói, sau đó thân hình bỗng hóa thành một đạo cầu vòng, tốc độ phá không so với vừa rồi nhanh hơn mấy lần, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Hàng Lập cũng không biết ngay tại một khoảng đất cách nơi này 2.000 dặm, vài tên tu sĩ áo xanh bí mật đứng ở trong rừng cây thương lượng cái gì đó trên mặt mỗi người mang vẻ sợ hãi. Làm sao bây giờ? Dài ngày đã đi qua rồi, mà một liễm tin tức của yêu anh cũng không có nữa. Nếu trong 3 tháng không tìm được yêu anh trở về, sợ rằng trong tông phái sẽ phái chấp pháp tới đó. Một gã hán tử nhìn uy mẫn, giờ phút này cực kỳ lo âu nói với mấy người khác: "He, <cười> người bên kia nói chúng ta là phải 3 tháng phải tìm được yêu anh trở về, hắn là sư tổ nói lúc bực tức thôi. Dù sao người nào cũng biết đó." Mộc Linh Anh nọ một khi thoát khỏi cấm chế căn bản không phải mấy người tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta có thể bắt lại được ngay cả yêu anh ở nơi nào một tia anh mối cũng không có nữa sợ rằng chúng ta sẽ có đại quả lâm đầu rồi một trung niên nho sinh dựng một âm hàn mặt trầm như nước nói nhưng chuyện yêu anh chạy thoát căn bản không liên quan đến mấy người chúng ta Chị sự sư thúc phụ trách trong coi yêu anh nọ đuổi mấy người giảng bối chúng ta ra muốn kháng lệnh tự mình chung hợp yêu anh mới bị cắn trả mà chết khi mấy người chúng ta chạy tới đã sớm không thấy bóng dáng yêu anh rồi. Mặc dù trong tay chúng ta có pháp khí truy tung nó, nhưng tốc độ yêu anh quá nhanh, chúng ta không cách nào mà đuổi theo được. Huống hồ chứ bây giờ yêu anh bị cấm chế cách ly rồi, chúng ta càng không thể cách nào cảm ứng nó. Một vị nữ tử tướng mạo bình thường có chút sợ hãi nói. Lại này sao mỗi hết trần người chấp pháp đến hãy nói? Có điều cũng may, nghe nói hạm sư thúc cùng liễu sư thúc sẽ đến trợ giúp chúng ta đó. Cho dù yêu anh bị cấm hẳn là cũng có biện pháp tìm ra, tuy nhiên ta thật sự có chút tò mò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 Chúng ta mặc giờ bây giờ có thể giữ được cái mạng nhỏ Nhưng hết lần này tới lần khác Cái truyền tống trận trên đường lại bị hư Hai vị sư thúc phải phi hành 2 ngày Mới có thể tiếp cận được truyền tống trận của bổng tông Truyền đến chỗ chúng ta Tính thời gian hẳn là 1-2 ngày này Trong lúc này thì cái tu sĩ cấm giấy yêu anh nọ Có thể rời khỏi nguyên vũ quốc rồi Đến quốc gia khác hay không Dù sao chúng ta cũng không biết được người này là thuộc nước nào mà đại hán nhướng mày Lộ ra vẻ lo lắng <cười> Mấy vị sư đệ không cần biết đâu Hạm liễu hai vị sư thúc chính là người được tuyển để dung hợp Linh Anh Các nạn nhiều năm trước chính là chuyên môn tu luyện một bí công chuẩn bị cho việc này cho dù có xa cỡ nào cũng có thể cảm ứng được phương hướng của Linh Anh tu sĩ cấm chế Linh Anh nọ quyết trốn không thoát khỏi cảm ứng của hai vị sư thúc này đâu Lão giả âm trầm nói dường như rất có tin tưởng đối với việc này Vừa nghe lời này của lão giả thân sắc ba người khác vừa ủ rũ liền thoải mái lại nhưng tình quan trong mắt nhò sinh sau khi chớp động có chút nghi hoặc không chắc chắn nói nhưng mà người cấm chế cái mộc linh anh cùng với tên tu sĩ diệt sát cả phó gia có thể là một người hay không vậy ta nếu không có như thế nào địa phương linh anh mất tích lại gần với nơi ở phó gia làm hại kế hoạch định mượn lực lượng của phó gia của chúng ta cũng bị phá hư luôn không lẽ người nọ biết chúng ta cùng phó gia có quan hệ hả cố ý xuống tay tàn nhẫn sao cứu sư đệ người suy nghĩ quá nhiều rồi thần thông đối phương như thế nào lại lớn như vậy chứ biết được quan hệ giữa người linh tông cùng phó gia chứ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 Hai nữ tử áo trắng dáng người nổi bật sóng vai đi ra trước mắt mọi người. Liễu sư thúc, Hàm Triệu thúc. Thuốc. Bốn gã tu sĩ áo xanh này vừa nhìn thấy hai nữ tử áo trắng liền cả kinh, sau đó cung kính khom người thi lễ. "Được rồi, không cần đa lễ, chuyện các ngươi vừa nói ta cùng Liễu sư muội có nghe được một chút, hãy nói rõ ràng lên lần nữa cho hai người chúng ta." Một nữ tử khuôn mặt tái nhợt gợi yếu, hai tròng mắt thật to, im ái nói, thanh âm mang một tia hỏa khí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 Tuy ý tìm một chỗ sạch sẽ, khoanh chân ngồi xuống. Tội của các ngươi không nhẹ, nếu không tìm được yêu anh trở về, chứ sợ sư phụ của các ngươi cũng không cầu tình được cho các ngươi. Một vị nữ tử khác, mày phượng, bộ dáng tươi trẻ, xinh đẹp khẽ cười rồi nói. Nàng chính là nữ tử nói chuyện làm bừng tỉnh mấy tên đệ tử ngựa linh tông lúc đầu. châu điệp biết lần nợ tội rất là khó thoát, có điều lúc này mấy người chúng ta thật sự có chút quan ngũ, mong rằng hai vị sư thúc có thể nói tốt vài câu với sư tổ. Lão giả cười khổ một tiếng, sau đó mang vẻ cầu khẩn nói. Ô, vậy là hai chuyện hả? Hãy cùng nói ra xem. Người cấm chế yêu anh nọ bây giờ xa ngoài ngàn dặm rồi. Chúng ta nhất thời nữa khác cũng không cách nào đuổi theo đối phương được. Vậy cũng không cần nóng lòng. Nàng kia dũi thân thể mê người, đôi môi đỏ mọng lóe sáng rồi nói. Ờ dân, ở khi trữ sư thúc cùng mấy người chúng ta dẫn thơ Mộc Linh Anh đi qua cô một Sơn, lúc ấy trữ sư thúc lấy cớ... Lão giả cung kính kể lại rõ ràng chi tiết mộc Linh Anh chạy thoát Linh Anh bị cấm chế cùng chuyện cả nhà phó gia bị diệt hàm Vân Chi lặng lặng nghe Trên mặt không có vẻ gì dị thường Phản phất trong lòng đã sớm có định đoạt Nhưng thật ra nữ tử hò liễu kia Ánh mắt chớp động không ngừng Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ tò mò Bộ dáng cảm thấy rất hứng thú đối với lời nói của lão giả Tại giao giới Việt Quốc Độn qua màu xanh chợt lóe qua rồi tiến vào bên trong Dựa theo tin tức lúc hắn tới Việt Quốc bây giờ đã hoàn toàn là thiên hạ của Quỷ Linh Môn, mà tổng đàn Quỷ Linh Môn ở đây chính là chỗ tông môn của Yểm Nguyệt Tông năm đó. Mà Thái Nhạc Sơn Mạch, Hoàng Phong Cốc ngày xưa, bây giờ cũng là một phân đàn của Quỷ Linh Môn mà thôi. Sau khi Hàn Lập tiến vào Việt Quốc, lập tức bay thẳng về hướng Thái Nhạc Sơn Mạch. Hết thể đều không đổi. Hàn Lập đứng ở trên đống loạn thạch, thân sắc có chút cô đơn. Ngày đó vì sợ động phủ bị tu sĩ ma đạo phát hiện ra, hắn cố ý hủy đi cả tòa núi.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 Sau một lát công phu, một cái thông đạo thẳng tắp đã được đã thông Hàng Lập ra lệnh khôi lỗi canh giữ động khẩu Chính mình liên hóa thành một đạo cầu vòng bay vào bên trong Bố trí ở trong động phủ hiện tại Cùng với khi hắn vội vã rút lui lúc trước vẫn như nhau Có thể thấy được chưa có kẻ nào tiến vào Điều này làm cho Hàng Lập an tâm một chút Hắn tới nơi này cũng không phải là để hoài niệm liền trực tiếp chạy tới Linh Nhãn Chi Tuyền trong mật thất Lần này hắn đến đây chính là muốn mang Linh Nhãn Chi Tuyền đi mặc dù trong tay của hạng lập đã có linh nhãn chi thạch biến thành linh ngọc, linh vật tồn tại cao nhất linh nhãn chi thụ, nhưng là ai cũng đều muốn linh vật trong tay có nhiều hơn một chút. linh nhãn chi tuyền này mặc dù hơi nhỏ nhưng nếu đã đến việt quốc hiển nhiên cũng nên lấy đi. linh tuyền tại mật thất hoàn hảo không bị tổn hại gì, linh khí màu trắng nhẹ nhẹ bay ra. hạng lập mang vẻ mặt phức tạp nhìn con suối, trong đầu không khỏi quay về thời điểm năm xưa lúc rút cơ thành công, lần đầu khai mở động phủ phát hiện linh tuyền đủ loại chuyện cũ.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 phản phất như có một bàn tay khổng lồ vô hình không ngừng bắt con suối di chuyển làm cho mặt nước bên ngoài dần dần tăng vọt xoay tròn hình thành một cái hắt động sâu không thấy đáy sau đó một cỗ linh khí màu trắng kinh người chật lé lên trực tiếp từ trong động xuyên ra khỏi nóc không biết là bay đi đâu hằng lập thấy như vậy sắc mặt khẽ biến hiển nhiên chuyện linh khí bắn ra ngoài có chút ngoài dự liệu nhưng sau khi ngỡn ra thần sắc liền lại như thường không hề để ý tới nữa ngược lại tốc độ làm phép càng nhanh hơn giờ phút này Mặc đức xung quanh càng rung mạnh hơn, bốn phía con suối xuất hiện một vòng hoàng quang chói mắt dị thường. Hoàng quang biến nhỏ lại, con suối cũng thu nhỏ lại. Quang mang tăng vọt, bao phủ toàn bộ con suối ở bên trong vạn phần chói mắt. Một lát sau, Hàn Lập khẽ quát một tiếng, quang mang nội liễm, một viên châu cỡ nắm tay nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung. Mà bên dưới liền xuất hiện một cái động thật lớn, bên trong trống trơn, không thấy bóng dáng của linh nhãn chỉ tuyền. Hàn Lập thấy vậy liền cười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 có một gã hán tử áo sám hơn ba tuổi diện mục âm lệ mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn tình hình trong sân hạng lập biến thành một đạo cầu vòng hiện ra lập tức làm cho đám tu sĩ này cả kinh hán tử áo sám sau khi mở miệng một tiếng dừng tay mấy tên tu sĩ áo đen vội vàng dừng công kích lui trở về bên người hán tử đạo thanh cầu vòng đến giữa không trung bỗng nhiên dừng lại hiện ra thân hình của hạng lập hai mắt sau đó không hề cảm tình dinh chăm chăm mấy người không nói Nhưng khí thế trên người thả ra không thể nghi ngờ là hiển lộ tu vi nguyên anh kỳ. Tiền Bối Đường hiểu lầm, Giảng bối không có ác ý, chỉ là vô tình cùng vài đệ tử môn hạ phát hiện nơi đây linh khí dị thường, cho nên mới tò mò tới xem. Tại Hạ là Quỷ Linh Môn Du Hồng, gia sư là Quỷ Linh Môn Toái Hồn chân nhân, tuy không có ý tứ đối địch cùng Tiền Bối đâu. Ánh mắt của hắn tử đảo qua hạng Lập, trong lòng liền đánh thịch một cái, mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, cười bồi rồi nói: "Toái Hồn chân nhân." Hàn Lập nhướng mày,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 tiền bối cũng biết gia sư sao chẳng lẽ là người quen cũ uhm, tiểu bối thật sự đáng chết nè thật không biết tiền bối làm việc tại nơi này nếu không đã không dám làm phiền nhã hứng của tiền bối rồi có chuyện gì muốn giảng bối làm thì tiền bối cứ việc phân phó đi nếu không ai giảng bối cũng xin cáo lui nên tiền bối xin cứ tự nhiên hắn tự áo xám mặc dù diện mộc dọa người nhưng cực kỳ khéo đưa đẩy sau khi thử nói ra mấy câu thăm dò bộ dáng một bộ cung kính dù sao đối mặt với một vị tu sĩ nguyên anh kỳ lay lạch không rõ ràng thực sự làm cho hắn đổ một hơi lạnh Hàng Lập mặt không chút thay đổi, nhìn chăm chăm vào hắn tử áo xám, không có ý tứ trả lời đối phương, nhưng thân sắc lại phóng ra khắp nơi, trong phương viên mười dặm cũng không có khí tức của tu sĩ khác. Xem ra đám người này thực sự là trong lúc vô ý phát hiện ra động tĩnh nơi đây, tự mình đến xem. Nói như vậy, sát khí trong lòng Hàng Lập bỗng nhiên khởi lên. Vô luận ban đầu thân là tu sĩ hoàng phong cốc hay là thân phận trưởng lão Lạc Vân tông bây giờ, đối với tu sĩ của Quỷ Linh Mông dường như đều không có lý do để tha đi. Lúc đầu vì thiếu chủ quỷ Linh môn kia lấy càng thiếu chút nữa lấy cái mạng nhỏ của hắn làm cho trong lòng của hắn vẫn ngẹn một nỗi tức giận. Huống hồ chuyện lén vào Việt Quốc này. Không hy vọng lão quái quỷ Linh môn biết được có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lạ mặt tới Việt Quốc từ miệng của mấy người này. Nếu bị lão quái này để ý chính là rất phiền toái. Hắn cũng không nghĩ bị mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cùng gắp một đường đuổi giết ra khỏi Việt Quốc. Ớ, người này là... Ngay lúc Hàng Lập chuẩn bị ra tay không một tiếng động Một lão già trong đám tu sĩ áo đen nọ đột nhiên nhìn Hàng Lập nhẹ ô một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc. Thế nào, ngươi biết ta? Hàng quan trong mắt của Hàng Lập chớp lên, nhìn lão giả áo đen nhàn nhạt hỏi. À, à, không phải, tại hại nhận làm người rồi, giả bối làm sao mà biết tiền bối được chứ. Lão giả áo đen bị hàng quan trong mắt của Hàng Lập làm cho kinh sợ, nhưng liền liên tiếp lắp bắp phủ nhận. Nhận làm người. Hàng Lập thấy trả lời nước đôi. Rơ cầm mình rồi chuyển ánh mắt từ lão giả sang nhìn những người khác dường như là đã tin lời nói của lão già đó. Hán tử áo xám có chút buồn bực liếc lão giả một cái. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng thực sự kinh ngạc bởi mọi người đang gặp hiểm cảnh cũng không quan tâm đến việc của hắn. Với lại nghe giọng điệu của Hằng lập dễ nghe một chút, hắn định nhân cơ hội này mà chuồn đi. Hằng lập không chờ hắn mở miệng nói thêm mà tiếp tục chậm rãi nói: "Một khi các ngươi là tu sĩ của quỷ linh môn mà gặp phải hàng mổ thì coi như là xuề xéo đi. Ta phải lấy đi tính mạng của các ngươi."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 Không cần suy nghĩ, thân hình hắn liền quay tròn tạo ra vô số hắc khí bảo vệ thân mình bên trong. Sau đó, một cái phi xoa màu vàng mang theo hắc khí trùng trùng bay ra, rồi hóa thành hai con quái mãng một vàng một bạc, đứng ở phía trước người phun ra hắc khí. Đồng thời, tu sĩ áo xám liều mạng thi triển, độn pháp hóa thành một đạo hắc khí phóng nhanh về phía sau bỏ chạy. căn bản, hắn không thèm để ý đến sự sống chết của lão giả hắc y cùng với những tu sĩ khác. Đám tu sĩ của quỷ Linh Môn liền kinh hải. Ngoài trừ lão giả áo xám ra, còn lại các tu sĩ khác đều bị kiếm khí màu xanh một trảm chém chết ngay lập tức. Những người này đều không kịp động thủ hay phản kháng gì hết. Lúc này, lão giả còn lại thì vô cùng trung sợ, sau đó Hàng lập bắn ra một đạo tơ tầm, bóng lấy kiếm khí trong nháy mắt bắn thẳng vào trong cơ thể của lão già, làm cho hắn ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Hàng Lập thấy vậy không chú ý tới lão già nữa, mà xoay chuyển ánh mắt nhìn theo lão giả áo xám đã chạy xa hơn trăm trượng, khóe miệng nhếch lên toát ra một nụ cười lạnh.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 bất kể là phi xoa hai con quái mãn màu vàng và bạc cùng với tận hậu thân màu đen đều bị cử kiếm đánh tan không còn chút gì còn bản thân của tu sĩ áo xám thì biến thành máu huyết văng đi tứ tán lúc này hàn lập mới triệu hồi pháp bảo trở về ánh mắt trầm xuống rồi quay trở lại lão giả đã bị hôn mê bất tỉnh suy nghĩ một chút hàn lập vươn tay ra thân hình của lão giả khô gầy chấn động một cái rồi bay tới bàn tay của hắn thành quan chớp động rồi bàn tay kia không chút do dự mà đặt lên trên đầu của lão giả qua một lúc hỏa quan trong tay của hàng lập chớp lên đúc lão giả này thành cho bụi không còn chút tâm tích. đúng, đúng là đệ tử của, của hợp hoang tông. động huyền, huyền nhi không nghĩ ra là nàng cũng đã kích đan rồi. không biết không tại, tại sao lại phái người, người đi tìm mình, mình nữa. có, có chút, chút, chút lạ đây. đây. hai tay hàng lập đặt ở sau lưng trên không trung trên mặt lộ ra vài thia kinh ngạc. lai lịch của lão giả áo đen có chút phức tạp. ban đầu hắn là đệ tử của hợp hoang tông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 Khi đó lão giả cũng từng gặp qua bức họa của Hàng Lập Cho nên hiện tại mới kinh ngạc khi thấy hắn xuất hiện ở đây Hiện tại trong lòng của Hàng Lập rối như tơ vò Hắn lại không tự nghĩ đến Đỗng Huyền Nhi lại thích mình đến như vậy Lại không tiếc công sức mà phái người đi tìm hắn Bên trong chắc là có việc gì đó không bình thường Đáng tiếc lão giả ở đen kia địa vị không cao Đối với việc này cũng không có biết nhiều cho lắm Suy nghĩ hồi lâu sau Hàng Lập cũng không biết được nguyên do thực sự Vì sao mà Đỗng Huyền Nhi lại phái người đi tìm mình Vì vậy hắn không thèm suy nghĩ nữa.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 Hây giọng lần triệu kiến sau, các ngươi phải áp giải hồn thủ tới đây cho ta." Tu sĩ áo bào trơn cũng là tối hồn chân nhân của quỷ linh môn gật gật đầu, không nói thêm lời nào nữa mà đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh. Bên trong chỉ còn lại ba gã kết đăng ký của tối hồn môn. "Nói xem mọi đệ, làm thích kêu người của nhạc phân đàn phát ra truyện âm vũ, xem có biết vị của lục sư đại hay không vậy? Nếu không biết thì bảo bọn họ phải phái người đi truy tìm kẻ đã ra tay giết hại lục sư đại. Khúc sư đại nè, ngươi quan hệ rất tốt với các đàn chủ của phân đàn khác." Vậy hãy tới tìm hỏi bọn họ xem có biết việc gì về chuyện này hay không vậy Hơn nữa hỏi xem bọn họ có phải phái người điều tra xem gần đây ở Việt Quốc có tu sĩ cao cấp lạ nào xuất hiện hay không Còn vậy phần ta cũng không phân biệt các loại đệ tử mà đều cùng nhau đi truy tìm xem lục sư đệ ở nơi nào Có chút manh mối nào không Nếu phát hiện ra đầu mối lập tức thông tin về ngay để chúng ta cùng nhau đi bắt Dù sao có thể giết được lục sư đệ thì tu duy người này hẳn là không thấp Vì vậy cẩn thận là tốt hơn Một trong ba người bọn họ là tu sĩ áo đen trông rất nhanh nhẹn chị chồng chốc lát đã phân phó công việc rất rõ ràng minh bạch. ngoài ra còn có hai người, một phụ nhân khoảng hơn 30 tuổi, còn người kia là một gã cảm y thư sinh, cả người lúc nào cũng toát ra âm khí. phụ nhân nghe xong liền cười ảm đạm, còn cảm y thư sinh thì nhíu mày, lộ ra vẻ khó khăn, chần chừ một lát mới miễn cưỡng gật đầu. sư đệ, tao biết ngươi cùng lục sư đệ cũng không có quan hệ tốt lắm, chẳng qua việc này là do sư tôn phân phó, nếu làm không xong việc này, không cần nói các ngươi chắc cũng biết được kết quả như thế nào rồi đấy ha.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 Hán tử áo đen hòa hoảng nói Vì vậy hai nam một nữ liền rời khỏi đại sảnh Qua ngày hôm sau Tu sĩ của quỷ Linh môn đã tìm được Tới nơi mà Hàng Lập đã ra tay giết người của bọn họ Trải qua một phen điều tra Dần dần họ đã phát hiện ra cái động phủ Của Hàng Lập ở trước đây Ba người của tói hộ môn nghe được tin như vậy Liền dẫn theo một đám đệ tử đi tới Thái Nhạc Sơn Ngay khi ba người bọn họ đi tới Bên trong động phủ của Hàng Lập thì thấy một cái hố to tướng Do Linh Nhãn Chi Tuyền gây ra Ba người bọn họ chỉ biết im lặng nhìn nhau Cùng lúc này ở một chỗ rất xa, hàm vân Chi cùng với nữ tử Họ Liễu dẫn theo vài tên đệ tử của ngựa Linh Tông xuất hiện ở phía trên một đám rừng núi rậm rạp trùng điệp đang chuẩn bị tiến vào bên trong Việt Quốc. Kính Châu là một vùng hẻo lánh nằm ở phía tây bắc của Việt Quốc, bởi là chỗ hẻo lánh nên thành thị lớn rất là ít, nhưng các loại hương trấn nhỏ thì nằm rải rác ra, bên trong biên giới thì đồi núi chập trùng, hoang vắng rất ít người ở. Do vậy, đào tạc thủ phỉ ở đây có nhiều hơn so với những nơi khác.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 thì đây đúng là một cuộc chiến gian nan và đẫm máu giữa thủ phỉ và tiêu cục bảo vệ hàng hóa phía sau đám thủ phỉ này còn có ba gã hắc y nhân lạnh lùng đứng nhìn trên mặt thoảng ra một vẻ rất là độc ác còn bên cạnh các loại xe ngựa là những tên gia đình cường tráng đang cầm các loại cung bẫng đứng thủ thế sắc mặt có chút lo sợ phía sau ba bốn chiếc xe có vài người phụ nữ với trẻ em mặc trang phục sang trọng còn phía trước là một chiếc xe ngựa lớn trong đó có một vị trung niên nhân nho sinh đang ngồi ngay ngắn không chút gì sợ hãi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 <cười> xem ra không cần lợi huynh ra tay rồi thiên vũ tiêu cục này cũng dư để ứng phó <cười> nếu như mà ba vị đương gia của thủ phỉ đeo khăn đen không ra tay á thì thiên vũ tiêu cục còn có thể chống đỡ với đám hỗn tạp này được nếu như nói ba người này ra tay á thì cái đám tiêu sư này không có khả năng ngăn được đâu dù sao thì ba vị thủ lĩnh khăn đen này ở Kính Châu nổi danh rất là tàn ác nghe nói ba người này huynh đệ trục với nhau nên rất am hiểu thuộc liên thủ người bình thường không phải là địch thủ của bọn họ được Đại Hán vừa nói xong, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đồng thời vươn ngón tay thu dài ra kêu rớp rớp rất lớn. Rõ ràng ngoại môn công phu đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Lệ huynh ngươi định ra tay sao? Thế việc này nãy giờ chắc ngươi nhịn không được rồi ha. Quả thật giống như lệ Bá phụ trước đây. <cười> Nho Sinh thấy bộ dáng của Đại Hán như vậy không khỏi lên tiếng cười nói: Hắn hiện đệ đây là việc tự nhiên thôi. Lệ gia chúng ta là dòng dõi võ thuật gia truyền, gặp phải đối thủ xứng tay thật là hứng thú. Muốn ra tay xem thế nào. Cái này cũng giống như là hàng gia thư hương môn đệ vậy Tính ra cũng có hai người vào triều làm quan Đạo lý này giống nhau Chẳng qua, làm cho ta buồn bực chính là Hai nhà hàng lễ chúng ta, người Nam Cải Bắc Không hiểu sao thế mà lúc trước lại có thể gặp nhau Hơn nữa đã kéo dài nhiều năm Mối quan hệ tốt vẫn như lúc ban đầu Đại Hán hai tay nắm vào nhau có chút buồn bực nói <cười> Trước đây vài ngày á ta tìm đọc mấy bản ghi chép tay á Ta vô ý biết được một vài chuyện cũ á Lệ Huynh muốn biết ta sẽ nói cho Lệ Huynh nghe chút Bởi vì trong đó có vài chỗ ta cũng không thực sự hiểu rõ nữa Nhò sinh cười khẽ nói ta không vậy, lẽ giờ chúng ta cũng có mấy bản ghi chép lại chuyện ngày xưa của tổ tiên đó Ngoại trừ mấy bộ tuyệt học võ công ra cũng không hề nhắc đến mối quan hệ giữa hai nhà lệ hạng chúng ta Lệ đại hán nghe vậy tò mò hỏi, xem ra có vài phần hứng thú với việc này Không tốt, ba tên giả quả kia quả nhiên đã ra tay rồi Hiền đệ chờ ta một chút để ta đi xử lý ba cái tình này xong, sẽ quay trở lại nói chuyện sau Đại hán trò quay nón đảo mắt trong ngoài một vòng, sắc mặt khẽ biến rồi nói. Sau đó vù một tiếng, cả người hắn như một mũi tên vừa thoát khỏi một cái nỏ mạnh mẽ bắn ra khỏi xe. Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng cười cuồng mảnh của đại hán, rồi tiếng kêu la thảm thiết vang lên. nho sinh thở dài một hơi, nhẹ nhàng buông cái màn cửa xuống không thèm nhìn ra ngoài nữa, dường như tin tưởng thập phần vào gã đại hán này. Sau đó không lâu, tiếng la hét ở bên ngoài cũng giảm dần rồi tắt hẳn. Chiếc màn của cửa xe lại động Rồi đại hán phong trần từ từ tiến vào trong xe. Trên đầu vai có vài chỗ sưng đỏ, dường như đã bị thương nhẹ. Nhưng hắn lại cười lớn nói với Nho Sinh. <cười> ba gã này cũng có chút thủ đoạn đó, làm cho ta mất chút thời gian. Nhưng mà cuối cùng ba người này cũng bị ta đánh gục rồi. Từ nay gì sao bọn thổ phỉ khăn đen ở kính trầu sẽ biến mất. Đại hán râu quay nón nói với vẻ rất hưng phấn. Nho Sinh thấy như vậy, trên mặt có chút ấy náy Hây... <cười> lúc đầu nếu không có lợi quân đi cùng thì có lẽ trên đường về quê tới tổ chúng ta chắc đã chết ngắt rồi xem ra mấy kẻ thù này đối với ta thật sự là căm hận tới thấu xương dường này thật sự là làm phiền tới lợi quân quá có cái gì mà làm phiền chứ không làm phiền chứ Lẽ về chúng ta tới hôm nay còn đứng vững trên giang hồ không phải là nhờ hàng gia mấy lần tương trợ sao chứ hai nhà chúng ta tương trợ qua lại Giống là chuyện phải làm mà nói ra thì vậy nhơn thuật ra đây cũng là một cái ân tình của hàng mẫu nhưng mà hàng hiện đệ không được quên nói cho ta biết chuyện xưa của hai nhà nhé ta thật sự rất tò mò về việc này đó ồ, cái này là tự nhiên rồi. đến đến chuyện kết giao giữa hai nhà chúng ta là có một quá trình đó. ngươi còn nhớ rõ hơn 10 năm trước một thời hùng bá ở thành Kinh Châu, Thất Huyền mông hay không vậy? Tiên tổ của chúng ta trước đây từng là nội môn đệ tử ở đó, giờ cũng là đồng sư huynh đệ. Theo bản ghi chép nọ thì hàng gia chúng ta là một vị sư thúc tổ cùng với tiên tổ của lợi gia ngươi đều cùng là nội môn đệ tử ở Thất Huyền mông. bọn họ thân với nhau như huynh đệ, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với nhau. và cũng từ đó hai nhã chúng ta mới kết giao với nhau cho tới nay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 nhớ lại gương mặt béo tròn của tam thúc sau khi đi vào bên trong tiểu lâu bằng con đường nhỏ phía sau rồi đi vào một sương phòng âm u ngồi xuống ghế vừa nhả khói thuốc vừa ăn trái cây thật là sảng khoái còn có cây cỏ nhỏ màu đen của thất huyện môn cắm trên xe ngựa tất cả những việc này đang hiển hiện ra dường như đang tái hiện lại tất cả trước mặt của hàng lập hàng lập nhìn tiểu lâu với vẻ mặt cực kỳ phức tạp còn ánh mắt thì toát ra vẻ buồn bã đau thương sau khi hắn đứng nhìn tiểu lâu trong chốc lát bỗng nhiên phát hiện ra có nhiều người nhìn mình với vẻ mặt cổ quái, việc này cũng khó trách, bởi tự nhiên có một gã thanh niên lại đứng bất động dương mắt nhìn cái tiểu lâu cũ kỹ này không nháy mắt thì quả thực là có chút không bình thường. Hàn Lập Định thần lại, rồi chắp tay sau lưng, chậm rãi bước tới cái tiểu lâu này.